Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh em trên đình duy quý vị cùng các bạn thân mến ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau theo dõi tiếp diễn biến tập 16 của tác phẩm Truyện Xuân nơiối phố tác giả Bùi Ngọc Phúc và diễn biến tr thì đang rất là gây cấn và tò mò Vì à, hợp tác xã Hương Thảo đã bị hai đối tượng lạ mặt. Có vẻ như là trả thù, gây thiệt hại không nhỏ, và ai là thủ phạm thì chúng ta chưa biết. Và thêm nữa là nhân vật là ông Thiệt Lác của chúng ta đã bị tai biến, đồng thời mất luôn mấy cái chỉ vàng bán uh, máy móc cho lão trưởng ty Và... Trước khi vào cùng với Đình Duy nghe chuyện, vẫn rất mong quý vị khán giả đừng quên bấm nút đăng ký kênh em suy Đình Duy. Cho tác giả Mùi Ngọc Phúc, cho Đình Duy một nút like, một nút chia sẻ, cũng như là để lại cái uh, suy nghĩ cảm xúc của mình sau khi uh, theo dõi hết từng tập truyện. Những chia sẻ của quý vị khán giả khiến cho uh, Đình Duy và tác giả Mùi Ngọc Phúc có thêm nhiều động lực để tiếp tục phục vụ quý vị khán giả. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh Động viên Đình Duy theo uh, cái QR được hiện ở góc phải của màn hình rất cảm ơn sự yêu mến ủng hộ của quý vị và các bạn. Ngay sau đây, chúng ta đến với phần 16, Xuân nơi cuối phố của dòng đọc Đình Duy. Mừng về mỗi sáng khi cú tài đi học, cú năng đi nhà trẻ, trời lại tạnh ráo. Ông Thuyết xách xô nhựa ra quán bún ốc của vợ. Chàng làm được việc nặng, ông liệu sức đỡ đần đôi chút nếu còn thời gian. Ông ném bèo vào chuồng cho đôi lợn nhai khi chúng giao dắt. Thấy ngõ ngập không sâu, ông ngồi trên ghế đầu nhìn ra bên ngoài. Ký ức hồi đốt đốt xe đạp hỏng đi bắt cá lại ùa về. Nhưng thời trai trẻ đã nổi xa. Nếu ông nhớ công nhầm, hồi đó con bé Xuân mới được 3 tuổi, còn bà vợ cũ chưa thay tâm đổi tính. Chưa già, nhưng thường đắm chìm trong hoài niệm. Ông cho rằng, ảnh hưởng của lần đột quỵ Do vậy, thường quên cái trước mắt, nhớ cái xa xưa. Đang ngồi ngủ gật trước hiên nhà, ông Tiệt giật mình, thì có tiếng nói oang oang như pháo nổ bên tay. Tôi thưởng ông đứt bóng từ hôm đó, giờ cũng bảy phần ma ba phần người. Chân tay nhìn chưa ổn nhe, chắc lại chấm phẩy nốt phần đời còn lại. Mặc cho Lão Lái Châu nói như thao cống, ông Tiệt đoán, Sự xuất hiện của lão quái thai ngâm giấm chẳng báo hiệu điều gì tốt đẹp. Kể từ hôm, ông ngã gục, lão chưa một lần ghé vào viện hỏi thăm. Tự dưng, ông thấy cần cảnh giác. Không nắp lời lão lái trâu, ông đưa tay chỉ vào chiếc ghế đầu thứ hai đặt gần đó. Riêng khoản pha trà tiếp khách, xin miễn. Mặc lão lái trâu lại nhài hồi lâu, thấy đến giờ, ông thiệt chậm chạp lê bước vào trong nhà. Sau khi uống ngũm nước cổng viên thuốc, ông ngồi xuống, nhìn thẳng vào mặt lão lái trâu, rồi hỏi, Tam chỉ vàng của tôi đâu? Ồ oh, hay, vàng trao tận tay, mất ngay mặc kệ. Vậy, vậy là ăn cướp rồi, sao còn bóc mặt đến đây? Nói gần nói xa, chẳng qua nói thật, Sườn say ớt của tôi bị phá hoại, dù đã báo công an, nhưng chắc khó tìm ra thủ phạm. Việc đó liên quan gì đến tôi? Tôi và ông, đất thuận mua vừa bán, đừng làm gì phải hối hận. 8 chỉ bà của tôi, ợ ông định không trả sao? Nói vì ông chán bó mẹ, tôi nhắc rồi nhá, làm gì, đừng quá mù ra mưa. Lão Lai Châu cưỡi xe Honda Cúp rời đi. Ông thiệt vẫn không hiểu vì sao lão đó đổ diệt cho mình. Chưa rõ hợp tác xã Hưng Thảo xảy ra chuyện gì, nhưng vợ ông đã nói đúng. Tám chỉ vàng đã mất, đừng mong đòi lại. Còn số tiền xuất lô hàng cuối, để lâu phân châu hóa bùn. Mưa xong nắng, hết nắng lại mưa. Ông thiệt ngồi gà gật về chẳng muốn nằm, nhưng nếu ra ngoài phố ông ngại lội qua vũ ngập, khéo đổ bệnh thêm phiền. Đang chìm đắm trong suy tư. Ông giật mình, bị nhấc bồng khỏi ghế đầu, mở mắt ra, thấy mình nằm gọn trong hai cánh tay rắn chất của thằng Can. Khi thằng Can đặt vào xe xích lô, ông gật đầu hài lòng do cầu được ước thấy. Đang mong ra ngoài ngắm phố phường, nào ngờ thành hiện thực. Biết ông chưa hồi phục, thằng can đạp xe chậm chậm qua thường con phố. Xe xích lô lướt qua khu giảng võ, dù muốn ghé hợp tác xã hương thảo. Ông biết, sự xuất hiện của mình chẳng ai chào đón. Món nợ chưa vội đòi, nên chỉ nhìn lướt qua. Xích lô chạy dọc mặt chính của khu triển lãm giảng võ, sau đó rẽ sang phố Ngọc Khánh. Muốn ngắm khu phố cổ, tự nhiên lại ghé chỗ này. Ông nhú mày ngạc nhiên, nhưng không tiện hỏi. Xe phi thẳng vào một vườn thuốc nam. Đàn chó thấy người lạ liền lao ra, nhe răng, gầm gừ Thằng can kéo phanh tay dừng lại. tiền tay vớ luôn chiếc xẻng lao vào phang hai con chó giữ. Từ trong ngôi nhà nhỏ nằm nếp mình sau dạng dối. Chủ nhà bước ra, khiến ông thiệt ngạc nhiên. Nước mắt ông tuôn rơi vì không nén được cảm xúc. Đợi thằng can bấy ông ngồi vào ghế salon nan kê dưới giản bướp. Lúc này... Chủ nhà tức con gái ông lên tiếng. Con đã biết những gì bố phải chịu đựng và trải qua. Đám mặt người dạ thú đó sẽ lần lượt phải trả cả gốc lẫn nãy. Vậy con ra tù khi nào? Bố buồn vì chẳng thể lo việc tiếp thế. Bố yên tâm. Mà Vân đã kể hết tội trạng của chúng nó. Con đã có cách Ông thì chậm kể lại cuộc nói chuyện cùng lão lái trâu. Hóa ra, con gái chọn cách không xuất đầu lộ diện. Như vậy, lão đó chẳng đoán nổi ai là nghi phạm. Ngắm cơ ngơi dù không bề thế, bù lại, đất dọc và có thể xây thành biệt thử. Ông mừng cho con gái đã không ném tiền qua cửa sổ. Còn ngôi nhà bên phố Đại Cổ Việt giờ không an toàn. Buồn cũng khắc Gặp lại con gái nên vui quá, ông Tiệt cũng khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc vì đã có người thay ông đòi lại công bằng. Ba suất bún trà do thằng Can mua về được bài ra. Lâu rồi, ông Tiệt lại thấy ngon miệng đến vậy. Để con gái hiểu rõ việc mua bán mười máy xay ớt, cộng thêm chuyện lão lái Châu thừa lúc ông đột quỵ đã cướp lại 8 trì vàng. Ông chậm dãi kể hết mọi chuyện. Sau đó, vừa khóc, vừa nói. Bố, cần đòi lại 8 trị vàng để hai đứa trẻ ăn học được thế. Tính ra lão đáy trâu cũng lõm rồi. chục cái máy xay ớt đều cháy mô tờ. Tiền công để cuốn lại, tốn khối. Chưa kể, máy không còn như xưa. Con làm gì sợ ớt khiến lão tìm bố ham dọa. Con cho ớt thành phẩm và ớt nguyên liệu tắm mưa cả đêm. Bậy, Là hỏng hết lô hàng của lão đó. còn định phóng hỏa, nhưng thấy mưa. Nên nhớ tới cầu nhất tùy nhi hòa. Sợ vợ lại mong. Dù còn nhiều chuyện cần nói, ông Tiệt đành nhắc thằng Can trở mình về. Sợ xuất hiện đúng lúc của con gái khi đông phấn khởi. Dù biết ngoài thằng Can, hiện thời xuân chưa có ai giúp sức, nhưng ít người lại tránh bị phát hiện. Chẳng cần lưu thuốc nào gặp lại con gái khi đông thấy khỏe hơn. Quyết không cho thằng can bế mình như hồi sáng Ông tập tỉnh đi vào nhà Kệ vợ rũ ngon rũ ngọt Do đã sơi bún trà Nên chẳng thể ăn thêm bát bún ốc ế Như vậy khéo té re Rồi lê chẳng nổi vào nhà vệ sinh Cái trò đi nhanh về chậm Hợp với người khỏe mạnh Ông mà đau bụng là xác định bĩnh ra quần Vì lê từng bước một Khó nhọc ngồi xuống ghế Ông hồ hởi nói ngay Tiền bán ớt sắp đòi được rồi Mình nhá. Ông lo ăn ngủ đúng giờ và chịu có thuốc men. Thôi, coi như của đi thay người. Lão lái trâu. Đêm qua, bị hỏng hết lô hàng xuất khẩu. Giờ chắc đau hơn hoạn. Thằng bôn trâu chết, thì mình cũng đâu có lấy lại đục vàng Nó không chết. Còn tiền và vàng sẽ lấy lại được. Đầu giờ chiều, thấy thằng Can đạp xích lô vào trong sân. Sau đó, chỉ vào vô tuyến và cắt sét ông Tiệt hiểu ngay, liền gật đầu. Thằng Can nhanh nhẹn bê vô tuyến cắt sét cùng bếp điện, quạt tay voi và hai túi du lịch nhét đầy quần áo của Xuân ra xe. Đối với những thứ nặng hơn, như giường tủ, bàn ghế ở ngôi nhà bên phố Đại Cổ Việt, nó sẽ gọi thêm người để tháo ra, trở về Ngọc Khánh rồi lấp lại. Sự trở về của nữ thủ lĩnh khiến nó phấn chấn như vậy. Đám lân sầu cùng tiếp đầu bạc rồi sớm muộn sẽ ra tù. Ông thiệt nhìn thằng can thoan thoát luôn chân luôn tay là hiểu. Vụ phá tanh bành số ớt của lão lái Châu Ngoài con gái lão còn có thằng đệ tử trung thành này. Thấy vợ từ dưới bếp chạy ra sân nhìn xe xích lô chất đồ về ngạc nhiên. Ông nói nhỏ. Còn bé Xuân đã ban hạ tù. Giờ thằng can trở đồ về bên đó. Sao ông chẳng mời về đây sơi bữa cơm? Mình lạ gì, tính nợ thích tự do, cơm lúc nào ăn trả được. Giờ tôi hiểu vì sao thằng buôn Châu mặt tím bầm như cục tiết luộc phi dè tới đây. Khi lấy tôi chẳng đói, tiền và vàng sẽ được con bé Xuân đòi lại không thiếu. Đúng là với quân khốn nạn đó, phải lấy độc trị độc. Buổi tối khi ông Thiệt ngồi ăn bát cháo hầm chim bồ câu, bất ngờ con gái xuất hiện. Trên tay sách túi quà gồm đường sữa và thuốc bổ não cho ông, hai gói bánh cho cu tài và năng. Con gái vừa ra tủ, chưa có thu nhập. Ông biết trước khi bị bắt, Xuân đã cất giấu kỹ số vàng. Do vậy khi công an khám nhà, ngoài khẩu súng côn, chẳng có tiền mặt hay nhẫn vàng. Khi mua nhà ở khu Ngọc Khánh, Con gái ông giữ bí mật tuyệt đối. Nhờ vậy lão lái Châu có xua tam cẩu truy lùng chỉ tốn công vô ích. Tuần trước gặp con gái, do mừng quá nên ông đã khóc và chẳng kịp nhìn kỹ. Hôm nay bình tâm, ông mừng vì xuân nhìn khỏe mạnh và không có gì giống người ở tù ra. Duy có điều đặc biệt, mái tóc dài ngang vai đã được cắt ngắn. Khi con gái đội mũ bỏ bước vào, ông còn nhầm tưởng con trai. Tiếc mái tóc dài khi xưa, ông trách khéo, Kể rằng, cái tóc là góc con người. Sao cắt ngắn vật con? Trong tù để tóc dài, cả ngày ngồi bắt cháy không xuể. Cắt đi cho gọn. Xuân ăn gì chưa? Chỉ để thêm bát nhé. Tôi không cần đâu. Nhà mình ăn tự nhiên. Con gái đến rồi đi nhanh hơn gió thoảng. Ông Thiệt cùng vợ đều mừng khi Xuân hứa sẽ đòi nốt món nợ cho gia đình. Hiện nay dù vợ vẫn xoay sở được, nhưng miệng ăn núi lở. Ông thiệt mong con gái đòi tiền từ mụ tâm cùng lão mừng, sau đó là tám chỉ vàng của lão lái trâu. Do tháng trước vừa ra tù, con gái đã bí mật khiến cho sửa ngớt tan thành. Ông hiểu xuân đợi lão lái Châu phục hồi sản xuất, ngày mai ghé đòi nợ chưa muộn. Giả sử vừa phá xong lại mò đến, vậy khác nào lại ông tôi ở bụi này. Về chuyện đối phó hay xử lý, ông hoàn toàn tin cậy vào con gái. Bầu không khí trong nhà có phần nhẹ nhõm, Mọi tay ương dần qua, ông rời nhà đi bộ theo lời khuyên của bác sĩ. Đích đến vẫn là quán nước của bà Vân. Chẳng cần bà Vân chạy vào nhà lấy ghế, vừa thấy ông lết tới, thằng Can đã đặt ghế rồi chạy tới rìu cho nhanh. Vì vụ cảnh cáo lão lái Châu thành công, dù chưa có xu nào, thằng Can phấn khởi trông thấy, tiếp theo là mặt đối mặt. Nhưng con gái ông sẽ xuất hiện, Thằng Can lặng lẽ cảnh giới phía sau. Khi con gái ghé nhà tối nay, ông hiểu đã tới lúc đòi nợ. Một tháng tính từ ngày ra tù, con gái của ông âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của đám lòng lang dạ sói Khi cả bọn đó trong tầm ngắm, việc xử lý sẽ nhanh gọn. Luôn dặn con gái làm gì phải trưa cho mình đường nổi, tránh đi mà viết xe đổ của thị phượng, người đang thủ án tù 10 năm. Bao điều cần hỏi, khổ nỗi thằng gan đâu có kể lại được. Nghe tâm sự càng không. Với ông, việc con gái trở về từ tháng 10 đã kịp ra tay, chứng tỏ bản lĩnh. Nhưng đợi sáng tháng 11 mới đi gặp lão lái Châu đó là sự chín chắn Thấy thằng can xong việc, liền mua bánh mì ngồi gặm ngay bên cạnh. Ông tiếc vì nó không cầm điếc, chắc chắn ngon lành cành đào vì to cao lực lưỡng. Đường phố nhiều xe máy hơn. Ánh đèn pha loang loáng, chứng tỏ đám người giàu lên nhờ buôn bán không còn kiểu giàu ngầm. Họ hãnh diện vì khác với phần còn lại. Giàu chẳng phải là tội. Ngay trong khu ông đang sống, có nhà mua liền hai xe máy đập hộp, khiến mọi người lắc mắt Giá kể khi xưa mà giàu như vậy, sớm muộn gì cũng bị hỏi thăm. Thời thế đổi thay, nhà nước xóa bỏ chế độ bao cấp, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia sản xuất, nhằm ít nước lợi nhà. Mở sườn xay ớt xuất khẩu, ông đã đi tắt đón đầu xu thế. Giá kể còn sức khỏe, Rời khỏi hợp tác xã hương thảo, ông vẫn làm lại từ đầu. Tiếc là trời không khéo chiều lòng người. Đi dò dẫm từng bước về nhà, nhờ ánh lệnh pin của thằng Can, ông chẳng lo vấp ngã. Khi xưa, nó chỉ là thằng lơ ngơ bán nước trên tàu điện trong công viên, sau đó hai lưng kéo xe than bán dạo. thương cho thằng bé bằng tuổi con mình đã vất vả, ông là người đưa đường chỉ đối và giúp nó có thêm khoản tiền nuôi sống bản thân kẻ đói nhiều như lão lái trâu, nói đạo lý như lão mừng, hay thân thớt nói cười như một tâm. Cả ba đứa cộng lại chẳng bằng thằng can mù chữ nhưng sống có tình nghĩa trước sau như một. Ngạc nhiên thấy vợ chưa ngủ còn ngồi như cậu ý đợi. Ông thể đặt cỏ bóng cao su lên bàn, rồi đi lấy khăn lau mồ hôi cho dễ ngủ. Tự dạo đi lại và tự trổ sinh hoạt được. Ông mừng vì vợ con bớt nhọc, riêng khoản gánh nặng mưu sinh, Quả thực giống như bài toán chưa có lời giải. Hai vợ chồng ngồi bên nhau, khác với mọi lần, vợ ông ít nói một cách kỳ lạ. Điều này khiến ông thoáng lo sợ. Năm nay thì tròn bốn chục tuổi, còn ông chưa già, nhưng khác nào mình vôi. Nếu thì khéo nhịn, chắc chỉ vài năm, biết đâu rồi lại tìm đến nỗ mới Tiếng người vợ trẻ hỏi nhỏ, Mình có chắc cái xuân đòi được món nợ không? Việc đó chắc chắn nó làm được. Tôi nghĩ sẽ đổi sớm thôi. Chả giấu gì mình. Em chán bán bún hốc rồi. Đấy công làm lãi không giàu được. Mình muốn đi buôn sao? Nhưng giàu nghèo có số. Số má gì ở đây? Ta vất vả, có tiền. Còn hơn nhàn thân, rồi nhàn miệng. Làm giàu là mong ước chính đáng nhưng ông thiệt hiểu rõ cái giá phải trả. Bản thân ông từng khoác ba lô ngược xuôi tuyến Hà Nội Quảng Trị, đích đến là lang Bảo. Điều khiến ông lo ngại, hai đứa nhỏ ở nhà ai trăm, phụ nữ đi sớm về muộn, thậm chí vắng nhà vài ngày, sợ dây ràng buộc sẽ lỏng dần. Tự dưng, ông nhớ đến cảnh thằng Can, rang tay lúc trúi đầu, khi nghền cổ chạy quanh cây bằng, nó mô phỏng cánh chim trời tự do. Khéo, vợ ông cũng muốn như vậy. Dù đã nằm trên giường, ông tiệt không sao ngủ được. Tại ông văng bằng câu ca dao xưa. Ai đem con sáo qua sông, để cho con sáo sổ lồng nó bay. Biết mình sắp nhận quyết định tha tù đúng hạn, Xuân mở túi lấy ruốc và mối vừng chia cho bạn tù. Thấy Lan ghẻ ngồi mãi trong góc tối, cô vẫy lại cho bộ quần áo còn mới cùng bỏng ruốc. Sau màn thì uy rằn mặt, cô ra ân cho lan ghẻ. Suy cho cùng lỗi tại thằng riêng chó mất cả hai tay. Nhưng người chết là hết tội. Tám tháng tù trôi nhanh như một giấc mơ. Ngày mai khi trở về đời thường, cô tự hào vì mình đã nếm trải ăn cân cân, mặc áo số và dính ghẻ như bao kẻ khác. Biết lan ghẻ tỏ vẻ lo sợ, cô giải thích. Mày thuộc dạng tù mồ côi, tao cho thì nhận lấy. Sĩ Diện Hảo chỉ đói thối mồm. Vâng, chị cho thì em xin. Tao giản trưởng buôn mới rồi. Chịu khó sống an phận sẽ không ai động đến. Em đội ơn chị rất nhiều. Ơn Huệ gì? Ra tù, nhớ đến gặp, rồi tao giúp đỡ. Chẳng phải do mụ tục béo bị đập chết khiến lăn gẻ mồ côi. Ở trong tủ hế kẻ nào chẳng ai thăm nuôi mặc nhiên được gọi là tù mồ côi. Khi đó ngoài tiêu chuẩn cơm tù khó nuốt, chẳng có gì ăn thêm. Lan ghẻ, thuộc dạng đó, nhiều khi phải phục dịch cho bản tù khá giả, nhờ vậy có thêm nhúng ruốc hay thiểu mũi vừng đưa cơm. Trong tù, toàn nữ. Nhưng hồi mụ hòa chợ mơ làm trở buồn, xuân được nghe kể, vài đứa tù mồ côi phải làm phò để nhận được chút lộc rơi lộc vãi. Vốn chẳng lạ gì loại nửa đời nửa đoạn như thằng huyên ái chuyên giải trai. Xuân không ngờ phụ nữ cùng nhau vẫn có món đó. Làm phò ở đây không phải là chiều đám đàn ông tòm tem như ngoài hồ ha lè. Đứa tù mồ côi phải phục vụ trong bộ trường buồn. Lúc thỏa mãn xong, nhận về thêm mối vừng hoặc nửa cái bánh mì mốc. Hồi xuân mới nhầm buồn, nếu không thể hiện bản lĩnh, khéo thấy cô ưa nhìn. Mù đó nghiệm nhiên coi như mò lạc để dùng riêng. Hồi trước khi Xuân nói khao cả phòng món thịt tươi dẫy đành đạch, ánh mắt của mấy ả nạc nô còn sáng hơn cả đèn pha ô tô. Đúng như mong ước bấy lâu, vừa bước chân ra ngoài phố hai bà Trưng, Xuân đã hít căng lồng ngực bầu không khí tự do. Giả bước nhanh để tránh sự chào mời của đám hàng rong, cô vẫy xe xích lô tới phố Lò Đúc. Trước sự ngạc nhiên của bà Vân, Xuân mượn tiền trả cho ông già đạp xích lô, tiền thể mượn tiền rồi ra đầu phố ăn phở. Dù thích phở gà hơn phở bò, Xuân vẫn sơi hết bát phở tái sau 8 tháng chết thèm. Khi ở trong tổ do ăn uống kham khổ, Xuân chỉ thèm phở và bún trà. Sau khi giải quyết được một nửa, trưa nay cô sẽ sơi luôn bữa bún trà cho hết thèm. Đón chén trà nóng từ bà Vân, lúc này Xuân mới có dịp ngắm vỉa hè được một thảm lá vàng rộng xuống, nhìn đẹp đến nao lòng. Có những thứ rất đối bình dị, như bà Đồng Nát thu muôn lông gà lông Việt đi giao Ở trong tủ, làm sao có thể nghe và nhìn thấy được? Hoặc thú vui ngồi qua nước về hè, hôm nay cô lại có thời gian nếm chảy. Chén trà nguội từ lâu, Xuân lặng người nghe bà Vân kể lại phút lên voi xuống chó của ông khốt. Hóa ra bấy lâu cô trách nhầm, ông vắng bóng chẳng thăm nuôi do dính bạo bệnh. Điều khốn nạn hơn cả, Lão Lái Châu cùng hai kẻ trong ban chủ nhiệm hợp tác xã là nguyên nhân khiến ông gục ngã. Cảm ơn mẹ con bà Vân đã chăm sóc lúc ông Khốt như chỉ mảnh treo chuông. Xuân ra hiệu cho thằng Can trở mình về nhà. Thay vì ghé phố Đại Cổ Việt, cô chỉ đường cho nó tới phố Ngọc Khánh. Ngược với ông Khốt gặp vận hạn đen trước lúc bị công an bắt ít lâu. Vào những ngày cuối cùng của năm 1985, Xuân đã mang 45 chỉ vàng đi mua nhà. chẳng đổi tiền mua nhà mặt phố, cô mua nhà cấp 4 trong ngõ. Bù lại, có luôn cả xào vườn vốn dùng để trồng thuốc nam. Số vàng cướp từ người riêng chó cộng thêm số vàng ăn đồng chia đủ với lũ đàn em. Cô mua nhà và đất như lễ tự nhiên. Khi công an đọc lệnh bắt và khám nhà, Xuân mừng vì chẳng con trì vàng nào để bị phát hiện. Không vội chạy vào con ngõ nhỏ để gặp ông khốt khi nãy. Xuân đã biết kìm nén cảm xúc. Cô liên kế hoạch tung đòn cảnh cáo đã, sau đó no dọn dẹp nhà cửa để nghỉ ngơi. Hợp tác xã Hương Thảo không quá xa khu ngập khánh, do từng ra vào nhiều lần. Xuân biết mình phải làm gì khiến nó tê liệt. Gặp đêm mưa gió, giao cho thằng Can dỡ ngói làm hỏng kho hàng. Xuân lò mọ đống nối dây điện, mục đích khiến 10 motor tơ sẽ bị cháy nổ. Đúng như ông cốt từng nói, mô tơ như trái tim của máy. Khi tim đã ngừng đập, số máy xay thành đống sắt vụt. Sau một tháng tu sửa nhà cửa, Vô tuyến, đại cắt xét được kê đúng vị trí, Xuân hài lòng về ngôi nhà mới. Còn bên đại cổ Việt, cô thường xuyên đảo về trong năm, đợi ngày bà Via ra tủ. Trước khi mặt đối mặt với lão lái trâu, Xuân nói thằng can trở mình tới trường đại học thủy lợi. Chẳng rõ chàng người yêu bốn mắt sẽ ngạc nhiên thế nào sau gần một năm xa cách. Ký túc xá vẫn đông sinh viên, những cảnh sinh hoạt thường thấy không hề thay đổi. Lướt nhìn mâm cơm chỉ có địa dưa chua, hai quả trứng luộc cùng bát canh cà chua. Xuân thán phục những người học cao nhưng ăn uống kham khổ. Toán ngạc nhiên khi thấy toàn gương mặt mới, non chuệt. Khi hỏi thăm, Xuân mới vơi lễ, chàng bốn mắt đã ra tốt nghiệp đại học, nghe nói quay về làm việc ở ti thủy lợi của tỉnh Ninh Bình. Tạm gác lại buổi hội ngộ, Xuân quay về Ngọc Khánh, cũng muốn xử lý đấm hợp tác xã hương thảo trước tiên, sau đi gặp người trong mộng chưa muộn. Mùa thu tiết trời mát mẻ, Xuân thích ngồi ở ngoài sân để ngắm khu vườn. Khi xưa, nhà chủ bán để vào miền Nam nên họ cũng tiếc. Ngôi nhà một tầng nằm lọt thỏm giữa vườn thuốc, còn những cây ăn trái lâu năm được trồng sau. Điều khiến Xuân thích thú. Ngoài giếng nước trong vắt dùng tưới cây và giặt rũ, nhà có máy nước riêng, đây là điều xưa nay hiếm. Theo chủ nhà cũ giải thích, máy nước là tiêu chuẩn lắp cho ông bố chồng hàm thứ trưởng, Toàn phận dân đen xác định xếp hàng từ sớm tới khuya ngoài máy nước công cộng. Được tắm nước nóng, mặc bộ quần áo ngủ quen thuộc, hít hà mùi xà phòng cam may. Với xuân, vậy là quá tuyệt. Chẳng đi đâu, cô vẫn xịt chút nước hoa. Có vậy mới quên đi mùi khó tà trong tủ. Phở bò, phở gà, bún chả đã sơi. Những món chẳng có trong tủ, cô lần lượt thưởng thức, đúng cảnh no dồn đói góp. Thiếu hơi đã đông khá lâu, khiến Xuân khó ngủ. Mở tủ lấy chai rượu, chẳng cân cốc chén trong mất thời gian. Cô ngửa cổ làm một ngủ, sau đó chọn băng nhạc yêu thích để cho vào cửa băng cassette. Trong tù điều kiện sinh hoạt đã mức tối thiểu, chút riêng tư chẳng có. Đến như mù hòa trợ mơ, chẳng nhịn nổi, phải bắt tủ mù côi phục vụ nhu cầu tình dục. Nó khiến Xuân thấy được cây dáng của mất tự do. Mặc cho tiếng người ca sĩ dên dị nỉ non, Xuân vẫn chẳng buồn ngủ dù đã có men rượu trong người. Nhầm tính ngoài 45 chỉ vàng bỏ ra mua nhà, cô vẫn còn một khoản để chi dùng. Người chủ cũ chẳng ngọng khi bán rẻ bởi nhà không đủ giấy tờ, chỉ là mua bán trao tay rồi viết giấy. Ngồi nhỡ ông nhà nước cần đến, khéo mất trắng. mà quần bò thấy hơi rộng, Xuân biết mình cần chú trọng bồi dưỡng hơn sau thời gian ăn uống kham khổ. Tròn trái cá phông trắng, có chữ Univice màu đỏ, cô không quên đứng trước gương trang điểm. Không còn mái tóc dài, bù lại từ lúc cắt tóc ngắn. Nhiều người khen cô giống nhân vật hiền cá sấu trong bộ phim nổi đình nổi đám. Cầm chức bật lửa Zippo quen thuộc, Xuân hất nắp để tạo âm thanh quen thuộc. Cô thấy mình đã hội đổ sức mạnh cần thiết, giờ là lúc đi giải quyết mọi ân oán Cưỡi con dài Lamberta màu bạc của ông Khốt. Xuân chạy sang hợp tác xã Hương Tàu bên khu dòng võ. Lúc lướt qua đống cát sỏi và hai xe bò gần đó, cô nhìn thấy mụ tâm phó chủ nhiệm hợp tác đang ngồi ăn bún riêu. Hai con bò gặm cỏ, một mụ cháo đa ăn bún. Xuân ước trong mụ đó gặm cỏ thay bò. Tạm thời, cô chưa vội tính sổ. Rắt xe máy qua cổng. Ông bảo vệ nhận ra cô liền cho vào. Xuân ngước nhìn mái ngói được lầm lại. Còn sổ ớt hỏng chắc mang đi xử lý bằng cách bán đổ bán tháo cho mấy cơ sở làm tương ớt. Dựng xe gần cửa sổ phòng chủ nhiệm hợp tác xã, cô chưa vào ngay. Đứng ngắm những máy xay im nềm, chẳng phải do mất điện. Cô đoán số motor được tháo ra mang đi cuốn lại vòng dây đồng. Cuối năm, nhẹ ra phải sản xuất đồ 3K. Ở đây mọi thứ điều hưu. Còn xã viên, làm việc cầm trừng, chứng tỏ đòn hiểm phát huy tác dụng. Bốn mắt nhìn nhau, điếu thuốc trên miệng lão lái trâu rơi xuống vì ngạc nhiên. Có lẽ chẳng ngờ gặp Xuân trong hoàn cảnh này. Do đã ẩn thân suốt tháng qua, nếu để lộ việc ra tù sớm, con cáo già sẽ liên hệ ngay tới vụ phá hoại. Xuân ngồi xuống châm lửa hút thuốc, sau đó thản nhiên nói. Tôi vừa ra tù chiều qua. Sớm nay đến thăm ông luôn cho đỡ nhớ. Đi thủ vài tháng đâm khéo miệng nhẹ. Không còn lễ phép gọi cháu dưng bác như xưa. Việc đổi sang xưng ông và tôi với lão lái Châu Xuân ngầm cho lão hiểu. Cô không nhẫn nhịn Đợi lão lái Châu pha trả xong. Cô khẳng định việc tam cầu mang lão trưởng ti rời đi. Phần lớn nhờ công của mình. Khoan chưa bản đến phần thù lao sẽ nhận. Cô yêu cầu lão lái trâu gửi lại tám chỉ vàng đã bỏ ra mua máy xay. Hiện nay Do cha cô đang ốm đau bệnh tật, những gì liên quan đến công nợ, cô sẽ là người thanh mặt để giải quyết. Không hổ danh là con cáo già, Lão lái Châu nhàn nhã thường trà, hút thuốc. Đời xuân dứt lời, Lão Điềm Đạm giải thích. Lão trưởng ti bị tam cầu của tôi bắt sống mang về. Đúng là nhờ cô giàn trận. Tiếc một nỗi, chẳng thể có thủ lao. Ông nói vậy là có ý gì? Tôi đặt hàng cô đưa lão trưởng ty vào chồng, ai ngờ kẻ bị tóm không phải. Tôi nhớ đến lô đồng hồ giao cho lão trưởng ty sau cũng nói là hàng dầm. Tiền hay vàng, tôi đếch thiếu, đâu thèm chắc lép. Vậy còn 8 chỉ vàng của bố tôi? Nếu tôi không trả thì sao nhỉ? Quy 8 trị vàng là 26.000 đồng. Tôi nghĩ thừa tiền làm đám ma. Hừm, cô định dọa tôi hay sao? Tôi trẻ người non dạ. Đâu dám dọa những bậc cao niên như ông. Hừm, nói vậy còn nghe được. Tốt nhất đừng trứng khôn hơn vịt. Tôi cho nói hết câu. Tôi không dọa. Mà làm thật luôn. Lão Lai Châu đứng phát dậy như muốn ăn tươi nút sống đối thủ. Ngược lại Xuân vẫn phì phèo đứa thuốc ba số. Cô không quên nghịch chức bật lửa Zippo. Gió vừa đi tù về, cô chẳng ngu mang theo chó lửa. Nhưng phất trần thì có. Bằng việc tuyên chiến, cô muốn rửa hận cho ông khốt. Chiều nhục vậy đủ rồi. Khi đã không thể thương lựa, trận chiến buộc phải xảy ra. Đối thủ là kẻ từng vào tù ra tội. Án cao nhất là chục năm tù hồi Xuân còn bé tí. Cô biết lão ở ngoài sướng quen rồi. Vào tù lúc tuổi đã cao, Sẽ thấy nhục như con trùng trục Đi tù lần đầu Đã ngồi chiếu trường buồng Cô ăn đứt lão Kẻ bị ông cốt nhét vân lợn vào mồm Kể cả lấy đủ 8 trì vàng Đoàn cảnh cáo hồi đầu tháng Chỉ là khúc nhạc dạo Cô vẫn hỏi tội lão Vì dùng mưu hèn kế bẩn Để cướp thành quả lao động của bố mình Rau găm trong bao đợi gì vung lên Xuân trả ngán vào tù lần nữa Bởi lúc cô được tự do Dường như chức trường buồng còn để trống Hệ nghĩ đến những dòng nước mắt lăn dài trên má ông khốt. Cô hiểu khi đàn ông khóc, đó là tận cùng của sự đớn đau và tuyệt vọng. Không còn sống mai danh ngẩn tích trong bàn của người Paco Lão Lái Châu là kẻ có tiền và tài sản. Xuân thấm câu tóm thẳng có tóc, nên quyết bắt lão phải nôn ra số vàng. Chưa cần đến phất trần, lão Lái Châu dù cãi cồn nhưng biết Xuân chẳng nói đùa. Lão hiểu. Thằng vua thua thằng liều, nên đổi ý. Sau vài câu nói đãi bôi, cuối cùng phải trả lại bốn chiếc nhẫn vàng tri giá 8 chỉ. Ân noán vẫn còn, với Xuân hôm nay tạm gác lại khi nổi được vàng. Duy có điều bất ngờ, hóa ra chưa tóm được lão trưởng ti, còn lũ đàn em hiện trong tủ, như vậy còn đống việc cần giải quyết. Cầm bốn chiếc nhẫn vàng nhét vào túi quần bò, Xuân nheo mắt nhìn qua cửa sổ. Ánh mắt dừng lại chỗ Lâm Mừng đang dùng rẻ lau xe cá cảnh ở ngay bên ngoài. Xuân thông báo với Lão Lái Châu Việc hôm nay chưa xong, cô sẽ bàn tiếp vào dịp khác. Không nằm ngoài dự đoán, Lão Mừng chơi trò u ớn Việt Gian khi hỏi gì cũng không nhớ, nhắc đến lưu hàng xuất khẩu kêu không biết. Sau đó nói Xuân tìm bà Tâm đối chiếu công nợ. Theo như lời của Lão, khéo trừ hết chi phí, ông khốt của cô phải bù thêm tiền. Tuy nhiên, Do đã có thời gian đồng cam cộng khổ, ban chủ nhiệm hợp tác gánh khoản còn thiếu, coi như sẻ chia lúc ốm đau bệnh tật. Mặc cho lã mừng giả nhân giả nghĩa, Xuân hiểu, nếu đời mụ tâm xuất hiện, bọn này chơi kiểu đồng đổ cho cốt, cốt đổ cho đồng, cốt trả dại bị cuốn vào trò vô bổ. Kiên đánh đời lã mừng văn vở cho hết bài, còn mụ tâm ôn nghèo kể khổ dài lê thê. Xuân búng đầu lọc đưa thuốc lá ra bên ngoài, cô lạnh giọng Trước khi bố tôi mang việc về đây, ông Mừng là chủ nhiệm, nhưng trên răng dưới ca thút. Còn bà Tâm quản lý sổ sách làm gì có su nào. Sao cháu lại ăn nói với người lớn hỗn hảo thế? Bố tôi không say ớt, khéo bà chả có nổi cái si rách mà mặc. Mày ăn nói mất dạy quá, đây không cám mè một lứa. Hiện nay, tiền hàng hai ông bà phải trả đủ, tiền bố tôi chi ra để xây sửa và lát sân phơi ớt nữa. Đừng quen thói ăn sẵn nằm ngửa, Còn này cho đi văn điển sớm. Xuân rời đi, sau khi cho mộ tâm và lão mừng thời hạn đúng 3 ngày, nếu không trả đủ, cô sẽ dạy cho biết thế nào là lễ độ. Cô biết, với loại lá mặt, lá trái, chẳng tốn hơi nói lý lẽ. Nếu hai kẻ này bài bay, nắm đấm của thằng Can sẽ làm nốt phần còn lại. Xét về tình, lẫn lý, việc chiếm đoạt tiền của ông Khốt chẳng thể thông cảm. Nếu không rắn ngay từ đầu, khéo chục năm sau vẫn chẳng nhận được su nào. Hôm nay gặp được cả đám, với cô là bước đầu tiên. Sau khi thu được món nợ, cô sẽ dạy cho đám mất nhân một bài học nhớ đời. Dù hợp tác xã không cho chạy xe trong sân, xuân, xuân vẫn nổ máy rồi nói vọng vào. Bà Tâm nên nhớ, có phải ra đứng ở hồ Ha Le, cũng gom tiền trả đồ đấy. Thánh tiền sư còn mất dạy, loại dạy rởi rơi xuống. Bà chửi câu nữa, tôi xuống xe găng học ngay. Trời sầm tối, Xuân cứ xe máy phi thẳng vào trong sân. Cô thấy ba mẹ con cu tài ngồi ăn ở bàn, còn ông khốt đang bắt bóng ở phản Chẳng cần hỏi cô biết ông khốt thích ăn đồ mềm như bún, miến và phở. Chắc đã ăn xong nên ngồi tập. Móc túi lấy ra bốn chức nhẫn vàng. Xuân đặt từng chiếc vào tay ông khốt. Cô thông báo, khoản tiện xuất lô hàng cuối xuống hải phòng, tạm lùi 3 ngày để lão mừng và một tâm thu xếp. Trong trường hợp hai kẻ đó tiếc nợ không trả, cô có cách khiến chúng phải trả gấp đôi. Thật ra, việc lô hàng suốt là có thật. Dẫu mù tâm định biến báo chẳng được, làm to chuyện còn bất lợi hơn thế. Khuyên ông Khốt giao vàng cho vợ giữ, bởi hiện nay mọi chi tiêu đều trông cả vào thị. Không quá tân mật, chẳng ghét bỏ Xuân giao tiếp với người vợ của bố mình ở mức xã giao vừa đủ. Dựng xe sát tường nhà bà Vân. Thấy thằng Can dù trời lạnh vẫn đứng ở máy nước tắm gội bình thường, Xuân thấy nể vì nó sức khỏe hơn châu. Kể lại buổi đòi nợ trong ông khốt sáng này Xuân khẳng định với bà Vân, đó là việc trần ai khoai cổ nhất trên đời. Thời hạn 3 ngày quá thừa cho những người tử tế, nó chẳng đủ với loại bài bay. Do xác định sẽ dùng nhiều phương án, cô tin, lão mừng hay mụ tâm định phản kháng, chúng sẽ được nếm mùi cay đắng. Khéo vại đái ra quần vì sợ. Thấy bà Vân lo lắng cho tương lai của thằng Can. Cô liền mách nước. Bà chịu khó lượn ra hồ Hà Le. Thấy con nào ưa nhìn thì gã nó về làm dâu. Ây chết! Làm vậy! Quá đeo mò vào mặt. Các cụ đã nói lấy đĩ về làm vợ. Còn hơn lấy vợ về làm đĩ. Bà ngại cái gì? Rõ chán! Dước ngữ đó về. Khéo tôi đóng bàn thờ để nó ngồi. Lâu không ngồi xe khách nên Xuân thấy váng vứt trong đầu. Khổ nỗi, thằng can đầu to óc bé, dạy bao lần vẫn không biết chạy xe máy, nên cô chọn đi xe khách. Lường trước đám xã viên hợp tác hai ngón hoàn động tớp nập, Xuân nhét tiền vào su chiêng, sau đó mặc áo phông trắng cộc tay, bên ngoài khóa thêm chiếc áo bò. Kể ra, Tới nhà người yêu, mặc nguyên cây bò sẽ bớt đi nữ tính. Nhưng đó là cách cô che khéo biết xăm bông hoa có con rắn độc nằm cuộn mình. Dù sớm mai đã tới hạn 3 ngày để lãm mừng cùng mộ tâm phải trả tiền. Xuân không bận tâm nhiều bởi chúng như cá nằm trên thớt. Cô chỉ cần búng tay, chắc có người giải quyết. Do vừa mãn hàn tù, nhiều việc cô chẳng tham gia đó là cách đảm bảo bản thân không nằm trong tầm ngắm của cơ quan công an. Cáo giả như lão lái trâu nhưng khi vụ phá hoại xảy ra lão đoán là mấy đối thủ cạnh tranh còn đông cốt của cô đi không vững nói không rõ sức đâu để chủ mưu việc đó khi đất tung hỏa mù thành công việc mình ra tù tháng 11 thay vì tháng 10 cô hoàn toàn vô can nên mỗi gặp mặt chỉ xoay quanh 8 chỉ vàng xe khách bao năm trả thay đổi nhiều chạy từ 9 giờ sáng nhưng hết hòng xe lại nóng máy phải nghỉ chiều muộn Xuân đặt chân tới thị trấn Ninh Bình, thuộc tỉnh Hà Nam Ninh. Từ đây, cô phải đi thêm hai chục cây số để tới huyện Gia Viễn. Không với xe khách, Xuân đi nhờ xe tải. Khi có tiền, cô được quyền ngồi cabin bin. nhìn gã lái xe có bộ mặt nham nhở, còn ngón tay vàng khè do nghiện thuốc. Xuân móc ba ba số, mời gã một điếu. Cô tự mình châm lửa. Khi thấy bàn tay buông cần số đặt lên đồi mình bóp nhẹ, cô nhách mép, cười nhạt. Cầm bàn tay thô lỗ, đặt lại đúng vị trí cần số, Xuân phà khói thuốc vào mặt gã lái xe, rồi nói nhẹ nhưng lạnh lùng. Tiền sẽ trả đủ, còn việc khác thì mỡ đi mà hút. Sẵn vất trần mang theo. Xuân giờ tính nếu gã lái xe lợi dụng trời tối để xàm sỡ, cô ngại gì không dạy cho một bài học. Xác định ăn có nơi, chơi có trốn và yêu đúng người. Dẫu có thèm khát chuyện ái ân vì mấy tháng trong tù khiến người bí bách, Xuân chẳng buông thả đến mức gặp thằng nào cũng bập vào. Cảm nhận được sát khí từ người Xuân, gã đáy xe không dám buông lời ong bướm hoặc để tay nhầm vị trí. Mừng vì xe chạy ngang qua làng của chàng người yêu bốn mắt, Xuân gửi tiền và thường thêm cho gã lái xe bao thuốc ba số. Khi đã ngoan thì cô chơi đẹp, còn ngược lại sẽ rước họa vào thân. sách túi dết được nhiều món quà giá trị dành tặng bố mẹ cùng ba đứa em của chàng bốn mắt. Xuân biết chuyến đi của mình muộn hơn kế hoạch tới 9 tháng. Cô bù đắp bằng vật chất. Bước chân của mong chờ, của nhớ nhung, xèn lẫn hờn giận lướt nhanh trên con đường làng. Tiếng chó sổ hóng chẳng khiến Xuân bận tâm. Cô đã nhìn thấy ngôi nhà của chàng bốn mắt hiện ra trước mắt. Bốn chẳng phải là người đi một lần là nhớ đường, nhưng xe máy Suzuki của thằng Huế Nái dựng bên ngoài đã khẳng định cô đến đúng địa chỉ. Vùng quê chưa có điện. Xuân bước vào sân, khi trong nhà có đèn tọa đăng hắt ra. Con chó nhỏ nằm hiên nhà vội sủa đánh đệ. Nó còng đuôi chạy vào trong khi nghe tiếng quát. Vén mạnh bước vào, Xuân khiến cả nhà của người yêu ngỡ ngàng. Còn chàng bốn mắt cúi gặm mặt như muốn độ thổ. Liếc nhìn giường bên phải có tấm riddle mới, còn chữ hỷ cắt bằng giấy đỏ được dán nơi cửa sổ. Cô hiểu tất cả. Ngoài bố mẹ chàng bốn mắt cùng mấy đứa trẻ, Một cô thôn nữ bụng lùm lùm ngồi cạnh chàng bốn mắt. Chẳng thể trách được khi lòng người đã nguội. Giờ đường ai đấy đi không vững bật. Xuân cây đáng nhận ra mình đã tốn công, phí tiền vô ích khi đắp vào kẻ ngụy quân tử. Đáng ra cơn dần dữ sẽ bùng phát. Cô lại thấm lời nhắc của thằng lân sầu năm trước. Thôi, đành coi như bài học để đời, nhằm phá tan bầu không khí có phần gượng gạo Xuân mỉm cười nói biết chẳng bốn mắt giờ đã thành người yêu cũ. Anh muốn nói chuyện tại đây hay ra bên ngoài cho thoáng. Thấy chẳng bốn mắt cuốn cút theo mình ra ngoài sân, lúc này Xuân tự trách vì sao cô giờ hơi đến mức yêu nhầm một thằng hèn. Không cần ý tứ. Cô châm lửa hút thuốc rồi cho biết tình yêu hợp thì đến chán thì tan. Bây giờ mọi trách móc phòng có ích gì. Tuy thế tiền bạc phân minh, ái tỉnh dứt khoát, nhất tiết phải nói một lần cho xong. Sự thất vọng xen lẫn hụt hẫng qua nhanh, đối diện với thực tế phũ phàng. Xuân nhanh chóng lấy lại sự bình thản nhằm che đi sự cuồng nộ ở trong lòng. 8 tháng xa cách, không phải khoảng thời gian dài, vậy nhưng kẻ ngụy quân tử đã kịp yêu và lấy vợ, đúng là nhanh hơn điện. đợi chàng bốn mắt ấp ứng thanh minh và giải bày hồi lâu. đại ý là trách nhiệm con trai trưởng cần yên bề ra thất, Chưa kể ông bố đẻ cùng bố vợ đã có lời hẹn ước. Đi một hành trình dài đến đây không phải để nghe người yêu cũ nặng về trình bày. Xuân buông một câu. Hãy giao lại những gì tôi đã trao cho anh. Đàn ông chớ lèm mèm cho hèn người. chìa khóa xe máy anh để trong nhà. Đâu chỉ có xe máy anh chở vợ đi chơi gần một năm qua. Ý của em là gì? Anh không hiểu. Anh ngu thật hay cố tình không hiểu? Mau theo tôi. Không cần giữ thể diện cho ai, Xuân bước nhanh vào nhà. Cô nhận trùm chì khóa xe máy, sau đó chỉ vào cổ tay chẳng bốn mắt. Trước sự ngàn nhiên của cô vợ trẻ, anh ta tiếc rẻ tháo chức đồng hồ SK mặt lửa giao lại cho Xuân. Thay vì rời đi, cô bắt gã phụ tình cởi quần bò, áo bu rồng, áo len màu nõn chuối, trả lại bằng hết. Cảnh tượng xấu hổ khiến bố mẹ gã bốn mắt cúi mặt hoặc nhìn đi chỗ khác. Đây khác nào sự xì nhục họ chẳng ngờ được. thấy mọi việc có vẻ chậm Xuân tiến là chiếc tủ ly cũ nát. Cô nhức luôn đài cassette cùng đồng hồ con gà bổ thóc. Khi yêu cô chẳng tiếc gì, thậm chí đã định mua tặng vô tuyến. Nhưng do nơi đây chưa có điện lưới, nên việc đó tạm dừng. Cơn giận giữa bùng phát, Xuân chỉ luôn vào quần đồi Thái Lan gạ bốn mắt đăng mặc, cô lạnh giọng Trước khi yêu tôi, anh chỉ là thằng sinh viên nghèo. Giờ tôi lấy lại mọi thứ. Còn tuổi thanh xuân đã trôi. Còn như yêu nhầm kẻ khốn, Đứng cho mắt làm gì? Mau cởi hết quần đồ áo meo trả lại. Chẳng biết vô tình hay hữu ý, thay vì diện áo phong trắng có chữ Levi's màu đỏ, hôm nay, Xuân diện áo phông vàng có dòng chữ Love Stop màu xanh biển, một chữ tiếng Anh không biết. Xuân đợi gã bán hàng giải thích, câu đó nghĩa là tình yêu dừng lại. Với cô thì tình yêu với gã bốn mắt đã chết. Dẫu chẳng thiếu gì, cô lại thiếu tình yêu đích thực. Tốt nhất cản tàu gió máng một lần cho xong. Hiền nhẫn, đợi gã bốn mắt chạy xuống bếp cởi quần đùi và áo may ô. Xuân hài lòng khi thấy gã mặc, áo sơ mi cũ và chiếc quần bộ đội tích kê hai đầu gối. Chắc là đồ của ông bố. Quãng thời gian yêu nhau, cô chăm bẫm và nuôi nấng, sắm sửa mọi thứ cho hắn. Ai ngờ, gã dùng bài ngoài hào nhoáng đó đi lấy vợ. Vậy khác nào tát vào mặt cô cho tỉnh mộng. Cơm canh trên bàn đã nguội. Khéo nhà này chút nữa chẳng ai còn tâm trạng nào để ngồi ăn Xuân nghĩ họ đáng bị như vậy. Rời khỏi ngôi nhà tranh vách đất, bỏ lại sau lưng tiếng khóc của cô vợ trẻ, Xuân cởi xe máy Suzuki về thẳng Hà Nội. May vì ngày trước chưa mua tặng vô tuyến, nếu không tối nay cô khác nào dân buôn chở hàng về Hà Nội. Trải ngang qua bãi cỏ, thấy đám trẻ con đang nốt những cành cây để ngồi chơi, Xuân dừng lại đưa gói kẹo cho bọn trẻ, Cô lần lượt thả sáu chiếc quần đồi Thái Lan, sáu chiếc áo may ồ dệt kim đông Xuân vào lửa. Đợi chúng cháy thành cho tàn, Xuân đốt tiếp hai chiếc quần bò Thái, áo len cổ lọ, bốn áo sơ mi kẻ cùng áo mu rông Khi nãy nhìn thấy chiếc áo giả năm xưa mua tặng gà bốn mắt, sau bị ông bố của hắn lấy mặc, Xuân mang đi luôn. Giờ cô hóa vàng một thể, mối tình say đắm, đã cùng đống quần áo, bung cháy một lần, rồi tắt ngấm. Xuân lên xe đi